các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net qua là điểm không lành mà tôi còn nhận cả hai chai nước qua chị ấy khuyên tôi là nên trả tiền cho người tặng coi như là tôi mua lại để loại bỏ những điểm gở tôi gật đầu và nói với chị muối là khi nào anh ấy về phép lần tới thì tôi sẽ trả tiền cho ảnh giống như lời chị muối khuyên vậy sau khi nói chuyện với chị muối xong tôi cứ phân vân mãi về lời nói của chị ấy Là nhận nước qua Là đêm chẳng lành sẽ đến hay sao Hôm ấy trong khi làm việc ở bệnh viện Tôi cứ lần thần Không thể nào tập trung Đầu tôi đau kinh khủng như búa bổ Mắt của tôi qua lên Không nhìn thấy rõ Và tay tôi thì cứ ù ù Như có một đàn ông bay vô ve trong lỗ tai Tôi phải xin bằng giám đốc bệnh viện về trước nửa ngày làm Đêm đến Giấc ngủ của tôi đầy mộng mị tôi thấy anh ấy gục ngã trong giao thông hào lô cốt bị pháo giật sập và anh ấy bị chôn dùi trong đám đất và bao cát chống đạn tôi thấy mặt của anh ấy phủ đầy máu qua cùng màu đen của đất cát rồi tôi giật mình tỉnh giấc tôi khấn nguyện mong bề trên che chở cho anh ấy khoảng sớ trưa hôm sau em gái của anh báo cho tôi hung tin về anh như xét đánh ngang tai tôi ngã quỷ xuống sàn nhà tôi không có thể chờ anh ấy về nghỉ phép nữa rồi không còn có hai mươi bốn giờ phép nữa anh không cần hai mươi bốn giờ phép ngắn ngủi ấy như lời anh nói khi anh tặng hai chai nước hoa cho tôi để tôi nhớ anh nhiều hơn quả thật tôi nhớ anh thật nhiều tôi đã lang thang suốt ngày trong nghĩa trang để nhớ thương anh tôi đã ngửi mùi hương của nước hoa Và ôm mộ anh như thể mùi hương, cứ tưởng hơi chàng. Ôm mộ, cứ tưởng ôm vòng người yêu. Hai câu hát này tôi đã nghe các ca sĩ hát biết bao nhiêu lần mà tôi có cảm nhận được gì đâu. Cho đến khi tôi dấn vào quan thiên nghịch cảnh này, giờ đây tôi mới thật là thấm từng lời, từng câu hát ấy. Ôm mộ anh như thể mùi hương, cứ tưởng hơi chàng. Ôm mồ cứ tưởng, ôm dầm người yêu. Giờ đây tôi sống lẻ loi một mình với hình bóng của anh ấy. Mỗi lần nhìn vào bàn thờ của anh, chiếc bình hoa mà anh đã tặng tôi để dành cho ngày cưới của chúng tôi, nay đã thành chiếc bình hoa trên bàn thờ của anh ấy. Ngẫm lại lời thơ của thi sĩ Hữu Loan, đã viết trong bài thơ Áo Anh Sức Chỉ Đường Tả. Chiếc bình hoa ngày cưới đã thành Chiếc bình hương. Vô hình chung lời thơ của ông đã nói lên định mệnh cho mối tình đầu của chúng tôi. và hai chai nước hoa cuối cùng mà anh ấy đã tặng cho tôi, tôi dành để ngửi mà thôi. Còn đây là câu chuyện hồn ma Thái Lan của bác Kiến Văn là bạn của bác Khâm Hưng. Nhân vật tôi trong câu chuyện chính là bác kiến văn. Chúng tôi một nhóm trai trẻ đưa du lịch ở Thái Lan. Sau khi nhận phòng ở khách sạn, chúng tôi rủ nhau đi ra ngoài kiếm cái gì để bỏ trong bụng. Chúng tôi không vào nhà hàng sang trọng, mà chỉ ghé vào tiệm ăn nhỏ của một khu thương xá. Sau khi ăn uống no nê, chúng tôi đi một vòng để ngắm đèn phố về đêm của Bangkok. Chúng tôi ghé vào một sạp bán hàng, kiếm mua một bộ bài về. Chơi đêm nàng. Người bán hàng nói tiếng Anh, pha lẫn tiếng Thái. Ông ta giới thiệu cho chúng tôi một nơi đánh bài chui. Khi nghe cũng thú vị. Ở Thái mà, có những sòng bài đánh chui nữa sao? Một trong các anh bạn đề nghị là chúng ta nên thử vận mệnh của chúng ta. Anh ta nói, đen tình thì đỏ bạc. Mấy anh em chúng ta bị mấy con ghệ cho leo cây, nay mình đi đánh bài xả xuôi ầm mừng mãi nhưng cuối cùng thì tôi cũng đi theo các anh bạn đi chơi ở sông bài chui. Theo lời người bán hàng hướng dẫn, chúng tôi đón taxi đến một căn nhà khá khang trang nằm trong một con hẻm sâu. Sau khi bấm chuông, có một người đàn ông trung niên ra chào hỏi chúng tôi. Sau khi trao đổi mật mã, ông ta mở cổng và mời chúng tôi vào bên trong căn nhà. Rồi ông ta đưa chúng tôi vào một trong những căn phòng nằm phía sau căn nhà. Tôi thì không biết đánh bài. Vậy bẻ tôi chỉ ngồi xem phim và uống nước. Còn các anh bạn của nhóm chúng tôi thay phiên nhau đánh bài. Hình <cười> như cái câu nói đen tình đỏ bạc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.